Trường thứ 22 Khóa kiểu cung ly hồ Không ngờ đến cuối cùng Mọi sự lại tan thành bọt nước Trung đoàn trường phong mặc dù thuộc lào lào Quan Sơn chỉ mề phú Không sai chứ nào Nhưng lại chẳng học được Ba phần các môn kỹ thuật Của Quan Sơn Thái Bảo chuyển lại Với năng lực của ông ta Căn bản không thể mở được quách đá Bị khóa chặt bằng khóa kiểu cung ly hộ, Mà theo như quan sơn chỉ mê phú, Của địa tiên truyền lại cho con cháu, Chìa khóa bí mật dùng để mở cửa mộ, Chính được giấu trong cô quách đá này. Trong quá trình bỏ trốn, Trung đoàn trường phong đã nhiếm bệnh nặng, Trên đầu lại bị thương, Bây giờ bắt đầu cảm thấy mình sắp không thể chống chọi được thêm nữa. Trước mặt đã không còn đường sống, Ông ta nghĩ, Hẳn là ý trời chiêu cợt, chỉ thiếu một bước sau cùng mà phải nuốt hận chết ở nơi này. Nhất thời nộ hỏa công tâm, hài trần cũng liệt luôn. Lòng ông ta khi ấy đang quẩy như cho tàn, tứ biết mình sống chẳng được bao lâu nữa. Bèn để lại vài lời trên vò bao thuốc lá, sau này ngộ nhỡ có người gặp được thi thể của mình, thì cũng không bị coi là cái xác vô danh. Vất vườn nơi hoàng dã Nếu có thể được Ông ta còn hy vọng Người phát hiện ra thi thể giúp mình tìm lại Vị giáo sư tôn từng ở nông trường cải tạo lao động kia Nếu người này đã không còn trên thế gian Thì chẳng có gì để nói Còn thằng hoặc người bạn cùng chung hoạn nạn ấy của ông ta vẫn còn sống Thì hãy thay ông ta nói một tiếng xin lỗi Nhưng chuyện khác cùng không cần nhắc đến làm gì Cuối cùng Trung đoàn Trường Phong viết trong di thư rằng Hiện nay trên người không có thứ gì đáng tiền Chỉ còn mỗi tâm lệnh bài Đại Minh Quan Sơn Thái Bảo ra truyền Là cổ vật mấy trăm năm tuổi Được đúc bằng vàng dòng Đeo trên cổ con khỉ ba sơn kia Nếu nó thấy có người mai táng thi tể ông ta Thì sẽ để cho người ấy gỡ lệnh bài xuống Coi như chút quản nhỏ đáp tả Giáo sư Tôn đọc hết bức gì thử Cũng cạn khổ nước mắt Chỉ còn biết thở dài Trong tiếng thở Ngập tràn sự cô đơn Vô cùng vô tận Tựa như đang than tiếc cho âm dương Chia lìa đôi ngà Dù trong lòng có muôn ngàn lời muốn nói Nhưng chẳng còn người bạn cùng chưa hoạn nạn năm xưa Để chút bầu tâm sự Tôi rất hiểu tâm trạng của giáo sư Tôn Không chỉ mình tôi Tôi nghĩ Sơ Lê Dương và Cỏ Tuyền Béo Cũng cảm động lầy Nhưng năm gần đây Chúng tôi đã mất đi quá nhiều người bạn quan trọng Nhiều lúc đêm khuya thanh vắng Tôi lại đột nhiên cảm thấy những người đã đi xa đó Tựa hầu vẫn còn sống bên cạnh mình Bởi giọng nói tiếng cười của họ Đều hết sức chân thực Thậm chí Từng chi tiết nhỏ nhặt nhất Tôi vẫn còn nhớ rõ Cảm giác biệt ly sinh tử hết sức mơ hồ Nhưng mỗi khi nghĩ kỹ lại nó cô đơn không gì sánh nổi Sẽ lại ủa đến Cuộc đời thiếu đi những người ấy Khiến thế gian này Càng lúc càng thêm cô đơn tịch mịch Cuối cùng Giáp Sư Tôn Vẫn quyết định mai táng trung đoàn trưởng phong ngay tại chỗ Tuy rằng hẻm núi quan tài đầy dây long khí này Cỗ tay cho thi thể không hư hoại thối rữa, lại không bị lũ chuột kiến cắn xé, như theo di nguyện lúc sinh tiền của người chết. nhiên không phải chôn ông ta ở nơi đất bão phong thủy này. Cả bọn bạn dùng công binh đào một cái hố, đặt thi thể chung đoàn trưởng phong và một quan tài bằng gỗ cây tùng rồi chôn xuống. Giác sư Tôn cứ lấy lệnh bài Quan Sơn trên cổ con khỉ Ba Sơn. Vô đỉnh cho luôn vào trong quan tài. Nhưng tôi chợt nghĩ lại, thứ này giống như giấy chứng minh thân phận của Quan Sơn thái bảo. Vào trong bộ cổ điệt tiền, có lẽ sẽ phải dùng đến nó. Bèn tạm thời mượn trước, đợi đến khi chính thức nhập liệm an táng mới chôn cùng, có không muộn. Nghi đoạn tôi bèn bảo giáo sư Tôn tạm thời Giữ lệnh bài quan sơn lại mấy ngày đã Lúc này tuyển béo nói Cải tàng thì cùng cải rồi đấy Mấy người đừng có yếu xíu như quả bóng xì hơi thì được không Chúng ta có nên tiếp tục công cuộc đổ đấu vi đại đến tận cùng hay không đây Bên trong cái quạch đa này ấy Có chìa khóa mở cửa mổ Cả bọn cùng sắn tay áo lên nào Tôi suốt ruột suốt từ nãy đến giờ rồi Mỗi cái quạch đá vơ vẩn này Thì chịu được mấy đòn Tôi thấy bê cục đá lên đập cho vài cái Là nó bung ra luôn đây mà Sao chung đoàn trường phong lại không mở ra được nhỉ Quả đất ngày nào cũng quay Thế giới ngày ngày đều thay đổi Các đồng chí của tôi ơi Không biết động não quả nhiên là không ổn Nhật đầu Tôi với cậu thử lấy đá đập xem khoa này có bùng dài không Tôi vội nói Gượm đã Nếu có thể lấy đá đập Thì người ta đã đập bung nó từ đời nào rồi Tôi nghe Lão Trần mù kể Trong mổ cổ có loại quan tài gắn khóa kiểu cung ly hồ Bên trong gồm hai tầng Có chứa hỏa dược độc thủy Muốn mở chín cái khóa này Nhật thiệt phải tuân theo một trình tự cố định Một khi mở sai Hoặc dùng ngoại lực phá hoại Trật thường trong quan tài sẽ lập tức phun ra Các thứ bên trong cũng bị hủy hết cả Đây là loại cơ quan chống đổ đấu cực kỳ xào diệu Chắc hẳn trung đoàn trưởng phong lúc sinh tiền Biết được bên trong có cơ quan cạm bẫy Nhưng lại không học được nguyên lý kiểu cung của Tổ tiên truyền lại Nên đành lút hận mà chết ở đây Tôi lại hỏi Sư Lê Dương Ngoài con đường chính thức Có cách nào khác để mờ quách đá này ra hay không? Sư Lê Dường nói, phương pháp thì cũng có vài ba, nhưng chẳng có cái nào đảm bảo trăm phần trăm cả. Chỉ hơi sơ sẩy thì bao nhiêu công sức từ trước đến giờ đều tan thành bọt nước, vĩnh viễn đừng hòng và được mộ cổ địa tiền nữa. Giáo sư Tôn lúc này đã nụ trí, bèn bảo chúng tôi. Chúng ta đừng siêu tâm vọng tưởng nữa. Trong dì thư của trung đoàn trưởng phòng, chỉ nói bên trong quách đá có chìa khóa, chứ chẳng hề nhắc đến nửa câu bài quan sơn chỉ mê phú thực sự mà tổ tiên ông ta để lại. Dù trong tay có chìa khóa rồi, chúng ta cũng biết dùng nó vào đầu đầu. Tôi nói, chỉ cần có chìa khóa thì chẳng sợ không tìm được lỗ khóa. Đừng quên chúng ta vẫn còn chưa dùng đến gương cổ quỳ khử Đợi tìm chỗ nào không có sắc chết, rồi lấy ra chiêm bốc một quẻ, không chừng lại có chút đầu mối cung nên Mà kể cả không có đầu mối, tôi cũng tuyệt đối không bỏ cuộc nửa chừng. Lần trước, chúng tôi đi Nam Hải vất ngọc, kiếm được rất nhiều báu vật giá trị bất Phàm Nhưng nếu không có mấy người thợ mỏ ngọc tương trợ chắc hẳn bây giờ cả bọn đã đến gặp ông Mark để báo cáo rồi. Làm người không thể vong ân phụ nghĩa Mạng của Đa Linh đối với người khác Có lẽ chẳng đáng gì Nhưng tôi đây Quyệt không chịu trơ mắt ra Nhìn cô chết đi như thế Bằng không sau này Còn mặt mũi nào đi gặp cổ Thái chứ Do phải sơi tung cả hẻm núi quan tài này lên Tôi cũng phải tìm được đơn đỉnh Trong mộ cổ địa tiền Tôn kiểu ra Ông muốn đánh chống lùi quần Tôi cũng không ngăn trở Chúng ta hẹn gặp lại ở Bắc Kinh. Tuyển béo nói. Ờ, cái cậu Nhật này, sao lại để Tôn cửu ra về được chứ? Thế thì hỏi cho lão quá. Trên đời này sợ nhất là hai chữ nghiêm túc. Câu này có ai nói nhỉ? Thôi mặc kệ ai nói cũng được. Dù sao thì đại gia tuyển béo đây chính là loại người chuyện gì cũng thích làm cho nghiêm túc. Nếu muốn bới móc ra ngọn ngành ấy. Vụ chúng ta đi vực xoáy săn hô ở Nam Hải mạo hiểm Hả không phải là do cái lão tôn này gây ra hay sao Nếu ông ta không biết đặc chuyện Quốc bảo Tần Vương chiếu cốt kính trong con tàu đám mẹ Thì chúng ta đi Nam Hải làm cái quai gì chứ Nếu chúng ta không đi Lão Nguyễn Hạc làm sao mà chết được Tôi vô đổi đánh đất Bảo tiền Béo Đúng rồi Cậu không nhắc thì tôi cũng quên bé mất Lao kiểu không thể đi được, đợi chúng ta mở được cửa mộ cổ. Còn phải bắt ông ta đi trước giỏ mìn nữa chứ. Giáo sư Tôn nghe vậy, lập tức nổi giận nói. <cười> Mấy thằng mất dạy các cậu, có khác nào lũ thổ phì chứ. Bọn quân Việt lại còn nghĩ đủ trăm phương nghìn kế vù hãm tôi. Nói tới đây, lại thấy trột giả, bèn tiếp lời. Chuyện... Cái, cái chuyện tần vương chiếu cốt kính Bị chìm ở Nam Hải Đích thực do tôi bịa ra Chuyện này tôi đã thừa nhận từ trước rồi Nhưng... Nhưng vừa rồi tôi có nói là muốn về Bắc Kinh đâu Tôi cũng phải hạ quyết tâm lớn lắm Mới đến cái vùng núi non này chứ Bây giờ công việc cũng vứt luôn rồi Sao có thể bỏ giờ giữa chừng được Tôi chỉ nói chúng ta không thể mơ tưởng Hão huyền Cần đối diện với sự thực Phân tích sự thực một cách bình tĩnh khách quan Cái cuốn sổ chép của tôi Các cậu Các cậu định bao giờ thì trả lại tôi Xê Lê Dường đứng bên cạnh Lên tiếng khuyên giải Mọi người đừng tranh cãi nhau nữa Cộng lại cũng hơn trăm tuổi rồi Bà vẫn cứ thích tính toán Chi ly những chuyện vặt vãnh làm gì Cái quạch đa này có thể mở được ôn đã học qua bản lĩnh Của Phong Ba Sơn Thư khóa kiểu cung ly hồ này Không làm khó được em ấy đâu tôi và Tuyền Biếu, giáo sư Tôn lập tức ngậm miệng, dò dồn ánh mắt về phía út. Một cô bé còn trẻ măng thế này, lẽ nào đã học được kỹ thuật Hoa Sơn? Tôi chỉ lo sư Lê Dương đã đặt hy vọng quá lớn. Khóa Cửu Cung là một kết cấu liên hoàn, nếu bỏ sai thứ tự thì chìa khóa cổ mộ bên trong cũng tiêu luôn. Bố trí trong bộ cổ địa tiên không phải tầm thường. Nếu không có chìa khóa này, thực không biết phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể tiến vào. Chuyện này không thể đem ra đùa được. Đi đoàn tôi bèn hỏi Út, có biết gì về kiểu cung hay không? Kiểu là một con số có địa vị cực kỳ quan trọng trong văn hóa truyền thống Trung Quốc. Anh thấy cái khoan này đã có tên Cửu cung, Chắc hẳn là ứng dụng nguyên lý Cửu cung khiu giãn trong Hà Đồ Lạc Thư đấy. Ông đần lắc lắc đầu. Kiểu công khiu giản là cái gì chứ? Khóa kiểu công ly chỉ là một loại chốt lẫy liên tâm, chứ chẳng áp dụng nguyên lý kỹ môn gì bên trong cả. Nhưng thuật mai phục ám khí kiểu này ở phong sơn đều là ngón nghề cơ bản, có gì khó khăn đâu. Chỉ có điều, khóa kiểu công ly hổ cung theo sự bố trí mà có những biến hóa khác nhau, giống như kết bão hiểm có mật mã ở quỹ tín dụng hay ngân hàng vậy thôi. Vừa nãy con khỉ Ba Sơn kia không ngừng chỉ vào một ngọn núi chạm nổi trên đắp quách đá. Khảo quyết sắp xếp của chìa khóa cựu công ly hổ. Có lẽ chính là dựa trên núi non sông suối. Có lẽ nó muốn nhắc nhở chúng ta chú ý đến điểm này. Khỉ Ba Sơn rất có linh tính. Hẳn là lúc còn sống chúng đoàn trưởng Phong đã biết Hình núi sông khắc trên nắp quách đá này Chính là mật mã Nhưng đến chết Cũng không tham ngộ ra được Tôi thấy út nói hợp lý hợp tình Và lại tâm tư còn rất tỉ mỉ Quả nhiên là bậc hành gia tinh thông kỹ thuật phòng hoa sơn Cô có bản lĩnh như thế Tôi cũng coi như Uống được một viên thuốc an thần Thôi thì cứ tin tưởng vào cô trăm phần trăm vậy Nếu thực sự nhờ chìa khoa này Mà phá giải được câu đố mộ cổ địa tiền. Chắc chắn, công đầu phải tính cho Út. Nghi đoàn tôi bèn nhờ cô, Chỉ dẫn cho cả bọn xem, nền động thủ thế nào. Út bảo, chỉ cần khẩu quyết không sai, Thì mở cái quách đá này dễ như chở bàn tay. Trong bức phủ điều khắc trên nắp quách đá, Phía trên ngọn núi, Có chín đa mây lành, Gọi là kiểu công lang sơn. Bài khẩu quyết của Tổ sư Lỗ Ban Truyền lại Đã chỉ rất rõ ràng Nói kiểu cung Bảo kiểu cung Tuần hoàn lặp lại không gián đoạn Kiểu cung là vô số căn Lô ra để sách Giảng rõ ràng Lại vì không ai biết kiểu cung Mới nhờ núi tiên Làm vật độ Út dùng thủ pháp của Phong A Sơn Dựa theo bài khẩu quyết Lần lượt mà từng chiếc từng chiếc trong bộ khóa cửu cung ly hộ. Chợt nghe trong đá phát ra tiếng cách cách cách. Chợt đã bị nạy lên. Nắp đá liền ra một khe hở nhỏ. Tôi liền vỗ tay hoa hô út nhà chúng ta quả nhiên tay nghề rất khá. Xem ra đã học được chân truyền của ông chủ Lý rồi. Rộng bề bề không bằng một nghề trong tay. Đừng tưởng những nghề truyền thống này Đã bị thời đại đào thải Không còn đáng học nữa Thực ra càng là thứ đã thất truyền Thì mới càng đáng quý Tương lai sớm muộn gì Cũng có chỗ dùng đến đoạn, đoạn tôi cũng thầm cảm thấy mình may mắn Nếu không dẫn theo cô tới đây Chẳng biết cả bọn chúng tôi Còn phải tốn bao nhiêu Neuron thần kinh Với cái quạch đá này nữa Nghe đến chìa khoa mổ cổ địa tiên Đang ở bên trong Tinh thần bọn tôi phấn chấn hẳn lên Lập tức bước lên hợp lực để lắp quách đá ra Chỉ thấy bên trong quách đá Là một quan tải không có nắp Bên dưới chảy một lớp chăn nhung Để đắp cho thi thể Nhưng không có xương cốt gì Mà chỉ có một chiếc hộp vàng dài Gần hai thước Dưới ánh sáng của đèn pin mắt sói Chiếc hộp tỏa ra ánh sáng lấp lóa trói mắt Tôi thấy tìm mình đập tình thịch Benn hít sâu một hơi, chọc răng công minh xuống, mọc tấm chăn nhung và cả cái hộp vàng kia già bên ngoài quế đá. Tuyền Béo mừng rỡ reo lên. "Ha, <cười> tiên lão gia, quả không hổ là địa chủ trùm mỏ khoáng, hào sảng quá đi mất. Đến cái hộp đựng chìa khóa cũng bằng vàng ròng luôn. <cười> hôm nay nếu không đổ đấu nhà lão, Tuyền Béo này thế nào cũng mất ngủ cho bà xem. Thử xem xem." Cái chìa khóa bên trong bằng vàng Hay bằng bạc thế Tôi nhắc cậu ta Cẩn thận bên trong hộp có ám khí Chớ có để dính trưởng oan Tuyên béo liền đặt Cái hộp hướng về phía không có ai Rồi khêu ra từ bên cạnh xem Bên trong đựng thứ gì Chiếc hộp bằng vàng dòng Được chạm trổ nhiều tầng hoa văn Thông tử trong ra ngoài Chẳng những không đóng chặt Mà còn không có cả khóa lớn ám khí mai phục. Bên trong không có gì che chắn. Mở đắp hộp ra, liền thấy ngay thức đặt bên trong. Cả bọn vừa nhìn đều ngẩn ra tại chỗ. Không phải chìa khóa. Thứ này rốt cuộc là gì vậy? Ai cũng nhận ra thứ ở bên trong hộp vàng. Đây rõ là một đồ vật hết sức bình thường. Nhưng tuyệt đối không phải chìa khóa. Trong thưởng thức của mọi người... Thậm chí còn chẳng liên quan gì tới chìa khóa nữa Thứ này qua đỗi tầm thường Qua đỗi phổ thông Đến nội tồi cũng hết sức hoàng mạng Không tin nổi vào mắt mình nữa Vẫn là út lên tiếng hỏi giáo sư tồn Không giống chìa khóa gì cả Đây là cái gì vậy? Giáo sư tồn cũng ngờ ngác Chẳng kém trung tội Đúng thế Đây... đây là thứ gì chứ? Nói đoạn ông ta và tuyển béo đều ngoạch sang nhìn tôi Cơ hồ muốn nhận được câu trả lời Kỳ thực vật ở trong hộp ấy Bọn họ cũng nhận ra rồi Chỉ có điều đột nhiên trông thấy nó Tất cả đều ngẩn ra hết mà thôi Tôi lướt sàng thích xưa lời giường Cũng nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc Xem ra bọn họ Để muốn ép tôi phải nói rồi Tôi đành nghiên rằng Liệu làm thằng trẻ cho một lần đánh vào nó với carbon. Cái này ây à. Hiện giờ trên thế giới người ta gọi là bút lông. Chương tứ hai hai kết thúc tại đây. Mời các bạn đón nghe chương tứ hai ba vào kỳ sau. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành.